chương thổ lộ bỗng nhiên thổ lộ tình cảm với cô cậu bé đó rất nước mắt đáng tiếc là cô không có tâm trạng yếu quan tâm thời gian trôi qua như tên bắn bộ phim do ba người xí diện đóng đau hoàn thành sau một thùng chỉnh sửa họ tiếp tục tham gia vào trận chiến mới để giải trí thật sự giống như một chiến trường có thể tồn tại gần chiến đấu không mệt mỏi cho đến tận giây phút cuối cùng Kế hoạch tiếp theo của họ Ngoài việc cùng nhau chuẩn bị làm album thứ hai, Ba người sẽ tách ra để đóng phim Trí thẩm giao cho Bách Vũ Trạch Đóng một bộ phim có nội dung về hình ảnh Một thần tượng của giới trẻ Mặc dù là nhân vật nam chính Nhưng trước mắt cậu chưa phải diễn nhiều Nên khá nhàn rỗi Xe khảo vũ và liễu vân giật Diễn cùng nhau trong một bộ phim lớn khác Lẽ ra làm mặt vũ làm cùng Bách Vũ Trạch Vì chỉ có cách đó cô mới tránh được người mà cô không muốn gặp Nhưng tôi án em lại thận trọng nhờ cô vào nhóm của sen hạo vũ Mục đích để cô làm tay mắt cho cô ấy Mặc dù quan hệ giữa hai người luôn ở trong tình trạng không rõ ràng khiến mọi người phải phỏng đoán Nhưng tôi án em vẫn muốn biết tất cả mọi việc liên quan đến sen hạo vũ Cô là bạn thân của cô ấy đương nhiên trở thành lựa chọn tuyệt vời nhất Không tình nguyện nhưng không muốn để tô át em nghi ngờ Làm mặt đành phải cố gắng kìm nén những cảm xúc của riêng mình sự thật là từ khi gặp lại diệt hạ vũ Số lần cô phải uống thuốc để sửa cho tâm trạng bình tĩnh ngày chàng tăng Cô vẫn còn yêu anh sao Cô không biết mình còn có khả năng yêu người khác được hay không Chính vào giây phút đàn tổn thương đứa diệt hạ vũ Cô đã biết tất cả cuộc đời mình sẽ không thể có được tình yêu nữa Giờ đây, hy vọng duy nhất của cô là Giang Hạo Vũ sẽ hạnh phúc, chỉ có được như vậy tờ ác của cô mới được giảm nhẹ, khi ra đi cô sẽ cảm thấy yên lòng. Nhưng càng ngày cô càng không hiểu Giang Hạo Vũ, gặp cô anh không nói lời nào nhưng ánh mắt anh vô cùng phức tạp, dường như anh đang phải đấu tranh với điều gì đó, cô thầm cảm nhận được rằng Giang Hạo Vũ ngày càng quan tâm đến cô, kể từ lúc gặp lại anh, muốn trốn chạy anh cho đến khi cố gắng làm việc cùng anh cô luôn cho rằng họ sẽ giữ một mối quan hệ bình thường không làm nhiệt cũng không hờ hững như vậy anh sống như một người lạ cô thường xuyên gặp mặt nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi anh tiến lại gần cô hơn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô không biết cô đang sợ điều gì, có lẽ cô sợ anh không quên được chung Nhã tệ, nên chuyển tình cảm của anh dành cho chung Nhã tệ lên cô. Có lẽ cô sợ quên hay đặc biệt giữa họ, khiến anh cảm thấy tò mò với cô, rồi nảy sinh một thứ tình cảm khác. Cho dù là như thế nào, cô cũng không quan trọng, không chỉ một lần. Cô muốn trốn chạy anh, nhưng nếu xa anh, cô sẽ ra sao? Đau khổ khi ở bên anh, không khác gì so với đau khổ khi phải rời xa anh. Ở bên cạnh anh, cô có thể nhìn thấy anh hạnh phúc. Cô không cam lòng, không cầm lòng với sự sắp đặt của số phận. Cô gặp anh nhớ anh điên cuồng hơn cả trước khi gặp lại cô chậm chạp không quyết định rời xa anh sự thật là cô vẫn muốn ở bên anh cho dù chỉ là yên lặng dõi theo hình bóng anh mà thôi cùng một lúc anh và cô đều rơi vào mâu thuẫn chỉ có sự xuất hiện của người khác mới có thể khiến cho lòng họ kiên định trở lại vậy việc cô cần làm là giúp đỡ tô anh em Bộ phim Tình Yêu 36 kế lấy bối cảnh trong thành phố, nằm mặt ngồi yên lặng trên xe, nhìn về hướng xe hào Vũ, đang ngoài từng cảnh phim. Bộ phim này tập hợp rất nhiều diễn viên, nở tiên của làng giải trí, xây Hạo Vũ và liễu vân dọc, tài người mới tham gia nên phải cố gắng để thể hiện bản thân. đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô bừng tỉnh, cô thấy màn hình một số máy lạ. Alo, xin chào. Tôi là Lâm Mặt của tranh Tinh. Chào cô. Cô Lâm, chào cô. Tôi là mẹ của Bách Vũ Trạch. Chúng ta đã từng gặp nhau. Bách Vũ Trạch có chuyện rồi, cô có thể đến thăm nó không? Giọng nói trong điện thoại có vẻ lo lắng, như sợ cô không trọng ý. Lâm Mặt lo lắng, chân của Bách Vũ Trạch không biết có vấn đề gì không, nên vội vàng đồng ý chào liễu không giật đang ngồi ở cuối xe chào gọi xe đến thẳng nhà Bách Vũ Trạch đến nhà họ Bách người nhà Bách Vũ Trạch đều ở đó có vẻ như sự việc rất nghiêm trọng bố của Bách Vũ Trạch đang ngồi yên lặng trên sofa tâm trạng của mẹ cậu có vẻ bình tĩnh hơn nhưng khi nhìn thấy lắm mặt giọng bà bắt đầu rung rẩy cuối cùng qua lời kể của mẹ bác vũ trạch cô cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra hôm nay bác vũ trạch cùng bạn đến trường chơi đánh bóng sau đó hẹn nhau đi ăn và hát karaoke từ khi bước vào làng giải trí đến giờ hiếm mới có cơ hội được đi chơi thoải mái với bạn bè nên bác vũ trạch rất vui nhưng tâm trạng Vui vẻ đó đã kết thúc bởi một tai nạn xe. Có hai người bạn đi về trước, cậu và một người bạn khác hay buồn hơn. Thời gian chỉ trên nhau 10 phút nhưng hai người bạn của cậu đã gặp tai nạn nghiêm trọng và đều qua đời trên đường đưa đến bệnh viện. Bác Bố Trạch không chịu đựng được sự việc bố vàng đó. Sau khi từ bệnh viện trở về, cậu luôn đóng cửa nhốt mình trong phòng. Đăng mặt gõ cửa phòng cậu và cẩn thận nói nghe, bên trong không hề có một tiếng động, yên lặng tới đáng sợ. Cô ghé sát vào cửa dạy nhìn nói, Vũ trạch là tôi, tôi muốn nói chuyện với cậu, không có ai uống gì. Bên trong phòng vẫn rất yên lặng, có cảm giác như bên trong không hề có người. Cô kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa. Cuối cùng cô ngồi xuống nền nhà, ngồi cạnh cửa, tay cô gõ nhẹ vào cửa rồi nói một câu, giống như ra ám hiệu với người bên trong. Cô nói, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng rất buồn, nhưng hy vọng cậu có thể giải tỏa được. Cô nói, người thân của cậu rất lo lắng cho cậu, họ không để ý đến việc cậu bực bội hay đập phá đồ đạc chỉ cần cậu xa thông báo cho họ là cậu vẫn ổn, vậy là đủ. Cô nói Không ai có một cuộc sống hoàn hảo Trong cuộc đời thường xuyên gặp những việc không ngờ tới Người đang sống nhất định phải dũng cảm Vui vẻ sống tiếp Sống hồ cả những người xấu xố Cô chả nước mắt Tự cười chế xỉu mình Cô có tư cách gì để an ủi người khác Cô có tư cách gì Để nói những lời đèn hoàn đỉnh đẹp như vậy Ngay cả cô cũng không làm được những điều đó Cô có tư cách gì Để yêu cầu người khác phải làm Mẹ của Bách Vũ Trạch tin nhầm người rồi, cô không phải là người thích hợp để an ủi cậu, thậm chí có thể nói tất cả mọi người đều thích hợp, trừ cô. Không ngờ, cửa mở ra, sắc mặt Bách Vũ Trạch tái xanh, mắt xinh đỏ trên người văn mặt ngủ đồ thể thao, cậu vốn đang ngồi rất để ý vẻ bề ngoài, nhưng giờ đây cậu đen ở trong tình trạng rất thảm hại. cậu kéo tay Lâm Nặc không nói gì với người thân, mà kéo cô ra khỏi nhà, nhìn đến mức Lâm Nặc không kịp chào bố mẹ cậu ấy. Lúc ra đến cửa, Lâm Nặc nhìn thấy mẹ của Bách Vũ Trạch có thái độ giống như thở phào nhẹ nhõm. đi mãi đi mãi Bách Vũ Trạch kéo cô. Nhưng không nói gì với cô chị không ngừng bước về phía trước Làm mặt không biết Cậu muốn dẫn cô đi đâu Cô cũng không muốn biết Có lẽ cậu chỉ muốn có một người bước đi cùng cậu Cho đến khi nỗi buồn thương trong cậu tiêu tan Cậu đã từng như vậy Sống hẹp như một xác chết biết đi Không ngừng bận rộn Không ngừng chạy đi chạy lại Chỉ biết theo theo thói quen Còn linh hồn cô không biết đã đi đâu Vũ xá ẩm ỉ đã lùi lại phía sau họ, Phong cảnh hai bên đường xanh ngút ngàn, họ đang đi trên một con đường cao tốc lớn không có người, thỉnh thoảng có một vài chiếc ô tô phóng vụt qua, đây là một nghĩa địa sao? Làm mà không biết bác Vũ Trạch dẫn mình tới nghĩa địa làm gì, theo lý mà nói bạn cậu ấy vừa mới qua đời, không phải đã hạ huyệt được, nhưng đứng trước một phần mộ, làm mặt đã có được câu trả lời. Đây là đoạn kết thúc của câu chuyện Mà cô đã từng nghe Cô nhìn thấy cậu bé đứng bên Đang không biết phải làm gì Và vô cùng buồn bã vần mở liên tiếp trải ra Những thảm kịch trước mắt cậu Hơn nữa họ đều là những người quan trọng nhất Đối với cậu Cậu chẳng qua chỉ là một thanh niên Hai mươi mấy tuổi mà thôi Trong cuộc sống của cậu Vẫn còn nhiều ánh hào quen sáng lạn, Không phải những chuyện thật tối đen như thế này Bách phụ trạch từ từ Xuống trước mi mộ Hà tài ôm lấy chân mình Vì sao? Vì sao lại như vậy? Cậu cố gắng để cho nước mắt mình không rơi xuống Đây là hiện thực Làm mà không muốn nghe những lời mà cô không muốn nghe Cô có thể cảm thấy lúc này Họ đang có tâm trạng giống hệt nhau Vì chính là hiện thực Họ không thể chống lại được số phận Nên chỉ có thể lựa chọn cách chấp nhận Cô đã mất một thời gian dài để hiểu được chân lý này, sự kiên cường cô có được là nhờ những trải nghiệm đó, chấp nhận hiện thực, sau đó tiếp tục sống vì bất kỳ lý do nào. đột nhiên Bách Vũ Trạch đưa tay kéo cô, cô không thể phòng nên khuyện người xuống, không đợi cô kịp phản ứng, Bách Vũ Trạch ôm lấy cô. Cô mở to hai mắt, chống cực một hồi rồi cảm thấy bách thú trạch, đang cố kim nén những câu rung rẩy, nên không làm gì nữa. Cô chỉ có những cái ôm gần gỗ như thế này, với một người đàn ông khiến cho cô cảm thấy như muốn được gắn liền, tham thế mình với người đó. người hồi tưởng lại, đột nhiên cô thấy nhớ nhung vô cùng, cô ngồi bất động trên mặt đất để cho bác vũ trạch khóc nức nở cậu ấy khóc được là một điều tốt nỗi đau khổ sẽ theo nước mắt chảy đi sau đó cậu có thể khôi phục được tâm trạng bình thường dần dần tiếng khóc nhỏ đi trời cũng đã tối mịt hai người đều không gặp thấy sợ vẫn ngồi trước tấm bia mộ đó và im lặng không nói gì làm mặt nhẹ nhàng để vách phủ trạch ra đỡ cầu dự vào một bên rồi lau sạch lớp bụi trên bia mộ nhờ ánh sáng của trăng Cô nhìn thấy đó là bia mộ một người đã cao tuổi. Cô dừng lại một lát, một người già có nụ cười phúc hậu như vậy, vì sao cuối cùng cũng chỉ còn là một ấm ảnh nhỏ trên bia mộ, mãi mãi về với đất. Đó là bà nội của Bách Vũ Trạch, người ở bên cậu từ bé đến lớn, và là chủ nhân của chiếc nhẫn trên bàn tay phải của cậu, là người mà Bách Vũ Trạch yêu quý nhất đến tiếc và không được chứng kiến giờ phút huy hoàng của cháu trai này đã vội lìa đời. Đi không? Cô lao sập biêu mộ, hỏi bác Vũ Trạch đang ngồi yên lặng bên cạnh, rõ rằng cậu ấy sẽ không trả lời. Trời tối rồi, cậu không sợ sao? Bác Vũ Trạch vốt nhét gan và sợ ma, do tâm trạng hôm nay nên nỗi sợ hãi đã tạm thời biến mất. Đã muộn rồi, muốn quay về cũng mất khá nhiều thời gian, tín hiệu điện thoại ở đây không tốt. Cô đã rồi thử nhiều lần nhưng không được, họ không nói gì trước khi đi, mà ở đây muộn thế này, có lẽ người nhà Bách Vũ Trạch đang rất lo lắng. Trong bóng tối có một tiêu xem, nằm mặt quay đầu nhìn thấy hành động của Bách Vũ Trạch, cậu định tháo chiếc nhẫn trên ngón vẹt út của mình, vì đang rung nên cậu không tháo ra được mà hơi Nghghiệt nhiên không phải cậu ấy sẽ nói để mãi, mãi không bao giờ tháo nói ra sao vì sao bây giờ lại muốn làm như vậy bác phụ Trạch có vẻ hơi sốt ruột Mạnh tay tháo chiếc nhẫn ra đến mức là ngón tay bị thương và trẻ máu. Cô cầm chiếc nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay, đưa cho lạnh mặt, ánh mắt chan chứa hy vọng và chờ đợi. Chiếc nhẫn này là của bà nội em tặng em. Em đã từng nói sẽ luôn luôn đeo nó để nhắc nhở bản thân, phải biết cách trân trọng, không bao giờ được bỏ lỡ việc gì. Bây giờ, trước mặt bà nội, em tháo ra bởi vì em đã tìm được người mà em luôn luôn trân trọng. Việc bạn cậu qua đời khiến cậu chịu kích động rất lớn, cậu sợ rằng có những chuyện không kịp làm, có những lời không kịp nói thì có thể chỉ một giây sau cậu sẽ không còn cơ hội nữa, vì thế cậu không muốn chờ đợi, không muốn tự mình thích một bản thân mình, không muốn phải suy nghĩ một vấn đề rất lâu mới tìm ra đáp án, không muốn phải xác định rõ tình cảm của người ấy với mình. Cuộc đời của một người có thể rất dài, có thể rất ngắn ngũi, cậu không nên lãng phí thời gian vào những việc không đáng quan tâm, trái tim của cậu đã bác bảo cậu phải làm gì, và cậu không thể do dự khi làm điều đó. Em có thể yêu chị được không? Đầu óc cô lâm mặt như người hoạt động, cô nhìn chiếc nhẫn, không dám tin vào lời bất vô trạch vừa nói ra. Cậu ấy nói cô ấy yêu cô, yêu cô sao? cũng như lời chương vận nói, nhưng sao lại thế được? Họ hôn kém nhau sáu tuổi, suy nghĩ của họ cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Cậu nói yêu cô, liệu đó có phải chỉ là một tình yêu mù quáng nhất thời? Em biết sự chúng ta có những khoảng cách rất lớn, tuổi tác, trình độ Nhưng đó không phải là vấn đề, đúng không? Tình yêu rất khó hiểu, chúng ta không cần phải quan tâm đến những điều đó, chỉ cần yêu nhau là có thể đối mặt với tất cả mọi vấn đề. Giọng cậu khèn khèn như nói không ra tiếng. Lâm mặt vẫn không phải ứng gì Nghe thấy cậu nói thế trong lòng cô vô cùng hoang mang Ngày đó cô cũng đơn giản và trẻ con như vậy Cho rằng có tình yêu là có toàn bộ thế giới Nhưng hiện thực thì sao? Hiện thực không hề như vậy Con người đắm chìm trong tình yêu rất giống chú chim đà điểu Sấu đầu vào két để nghĩ rằng cuộc sống vô cùng tốt đẹp Nhưng sống trong thế giới này Con người xong thể trốn tránh áp lực từ bên ngoài Nếu tình yêu được chúc phúc là điều may mắn Nếu tình yêu không được chúc phúc Thì chắc chắn sẽ bị tổn thương Cô nghĩ đi xa quá, nhưng sẵn là cô không hề yêu cậu. Làm mặt từ từ quỳ xuống, cầm lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay bắt vũ trạch. Cô nhìn thấy trong ánh mắt, cậu bé có vẻ hơi vương phấn. Cô lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn giấy, cẩn thận giúp cậu ấy la sạch máu ở tay, rồi lấy một chiếc khăn ta sạch một chiếc nhẫn đưa lại trả cho cậu. Tôi không thích cậu, đối với tôi. Cậu giống như một người em trai cường chăm sóc, ánh mắt của bác vũ trạch tỏa sầm lại, cậu nắm chặt lấy chiếc khăn tay lăn mặt đưa cho, tổng thân hóa đá, cậu không nói gì nữa. Cuối cùng hai người cũng quay về, trên đường họ may mắn gặp một chiếc taxi, nên chẳng mấy chóc đã phải đến cửa nhà Bách Vũ Trạch. Bách Vũ Trạch xuống xe, Lâm Mạc dặn dò cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe, cậu yên lặng một bát rồi chợt thấy tâm trạng dễ nhẫn trở lại, cậu đặt chiếc dẫn vào trong túi, tiến gần đến cửa xe, cố gắng với Lâm Mạc bằng một giọng vui vẻ. Không sao, làm em trai cũng được, nhưng em sẽ không bỏ cuộc cậu cố gắng nở nụ cười làm mặt thấy cậu chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi trong mắt cậu chứa đầy vẻ buồn thương cô không biết trả lời như thế nào rành cúi đầu nhìn xuống khi chiếc taxi si khởi động máy cô nói nhỏ tôi không có lòng đừng phí công vô ích một thời gian dài làm mặt không gặp tách vũ trạch cô luôn tránh mọi cơ hội gặp cậu mặc dù từng người của xứ dịch là tách xa làm việc riêng Nhưng trên thông cáo, họ vẫn là một nhóm Cô không muốn gặp cậu ấy cũng không được Thật sự, năm mặt chỉ muốn bắt vũ trạch được bình yên mà thôi Cô không cảm thấy bối rối vì việc này Cũng không vì việc này mà không quan tâm đến cậu ấy Đúng như cô nói, trong lòng cô Cô coi cậu như em trai Cậu cũng quan trọng như tô án em Tâm trạng của Bách Vũ Trạch luôn luôn không tốt và thường xuyên thích ngồi một mình, không rõ đây suy nghĩ điều gì, mọi người cũng không muốn quấy rầy cậu. Dù sao, một người phải trải qua chuyện sinh ly tử biệt cũng rất đau lòng, nhất thời không thể vui vẻ nghe được, nhưng Bách Vũ Trạch kiên cường hơn rất nhiều. Cậu không muốn nỗi buồn của mình Cho những người tình cảm cậu lo lắng Đây là điều cậu học được từ Lâm Mặt Khó khăn dù lớn đến đâu Chỉ cần kiên trì Thì chắc chắn sẽ có ngày vượt qua Cậu tiếp tục hát Tiếp tục đóng phim Tiếp tục học tất cả mọi điều trong làng giải trí Cậu biết Lâm Mặt đang trốn cậu Cậu cũng không muốn tạo cho cô áp lực quá lớn Dù sao không phải tất cả mọi người Đều có thể chấp nhận Mối tình chị em Đặc biệt là một người phụ nữ như Lâm Mặt Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài cô Có vẻ rất kiên cường Nhưng thật sự trong lòng Là vô cùng yếu đuối Cô cần có một người đàn ông Đủ mạnh mẽ để dựa vào Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn bã của cô Trong lòng cậu đều có Cảnh sát muốn bảo vệ cho cô Nhưng cuối cùng Cô vẫn tự bảo vệ mình, vì thế cậu muốn học nhiều điều hơn nữa, muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn trở thành một người đàn ông đáng tin cậy để làm chỗ dựa cho cô. Nhưng dần dần, cậu nhận ra trong lòng lâm mặt luôn tồn tại một người nào đó, vì thế cô khám chịu cô độc, không quan tâm đến bất kỳ một đối tượng nào theo đuổi cô. Cô thấy hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, và không muốn thay đổi. Vì trong lòng đã có người nào đó nên mới như vậy sao? đột nhiên cậu cảm thấy không biết có phải mình trẻ con quá không nếu mình chỉ cần dũng cảm thổ lộ là sẽ có quyền được ưu tiên mà không nhận ra rằng cô ấy đã có tình cảm với người khác. Người ấy là ai? Cậu không cam lòng, ai nói đến chăm một bước thì không thể giành được thắng lợi cuối cùng. Làm mặt và người trong lòng cô ấy nhất định không thể có kết quả gì Nếu không, vì sao từ khi cậu quen cô đến giờ Cô chưa bao giờ thể hiện cô có sự quan tâm đặc biệt đến ai Cũng không có ai ở bên cô để an ủi cô giống như trong phim Rõ ràng, tình cảm với người đó là vô vọng Cậu không thể bỏ cuộc Nếu chỉ vì những điều khó khăn, không rõ ràng như vậy mà bỏ cuộc Thì đây sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời cậu Có lẽ cậu nên có và hành động cụ thể nào đó Lặng mặt bước vào công ty, thấy không khí có vẻ hơi lạ Ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô có vẻ khó hiểu Thấy cô bước vào bàn tụ tập nói chuyện suy rầm phía sau cô Cô quay đầu nhìn lại, thì họ tỏ vẻ bình thường Cô không biết có chuyện gì nên cảm thấy hơi nhiệt nhiên Cuối cùng khi bước vào phòng làm việc của mình Cô cũng biết thái độ khác lạ của mọi người nghĩa là gì Trên bàn làm việc của cô đặt đầy hoa Giá trị cũng không nhỏ Mọi người bắt đầu xeo họ Cười nói không biết ai nhiều tiền thế Mọi bó hoa là một loại khác nhau Có hoa hồng, hoa bách hộp, hoa phong tính tử Đều là những loại hoa đắt tiền Trước đây không phải là không có người tặng hoa cho Lâm Mặt Nhưng tại nhiều như thế này là lần đầu tiên Lâm Mặt Châu mày Đặt bó hoa muốn tìm thiệp để biết ai tặng hoa Đáng tiếc là tìm nãy mà không thấy Người tặng hoa chắc là muốn xấu danh tính Cô không xúc động vì số hoa này Nên đã gọi lễ tân đến Mang đi cắm ở công ty Khi vừa thu dọn xong bàn làm việc Điện thoại báo có tin nhắn Đành mặt tập xong Cô cảm thấy vỡ góc vỡ cười Tin nhắn là của bác Vũ Trạch Hôm nay cậu đi đóng phim Nên không ở công ty Cậu viết Em không biết chị thích hoa gì, nên ở cửa hàng hoa, giới thiệu loại hoa nào, em đều mua một bó. Hy vọng chị sẽ thích, tối nay cùng đi ăn cơm được không? Còn người này vẫn không chịu bó cô. Nếu là một người khác theo đuổi, làm mặt sẽ không nể nhen nói lời từ chối Nhưng bách Vũ trạch là trường hợp ngoại lệ Quan hệ giữa họ không phải cứ nói cắt đứt và các đức được Thấy cậu lên quyết tâm vào ngày hôm đó, cô thật sự không biết phải làm gì Cô trả lời tin nhắn Nếu còn hãy phí nữa, chị sẽ xin được điều đi làm trợ lý cho nghệ sĩ khác Uy hiếp cũng đúng, xét định rõ quan hệ cũng đúng cô hít thở một hơi thật sâu rồi dùng tâm trí vào làm việc. có một ánh mắt luôn nhìn vào phòng làm việc của cô và bức tường bằng kính trong suốt nhưng cô không để ý vì vẫn đang nghiệt nhiên vẽ những bó hoa của bách vũ trạch liễu phân giọt sưa sưa tay trước mặt sen hạ vũ đang nhìn cái ánh mắt chua xót và thở dài anh biết đó là hoa của ai tặng người đó cả buổi sáng hơi điện cho anh hỏi anh về bí quyết theo đuổi thế nào cho lãng mạn bác phủ trách nói rất uyển chuyển không muốn cho anh biết đối tượng là ai anh cũng không để ý nhưng huynh đệ bạn bè của mình có thích ai đó, đương nhiên mình phải giúp đỡ. vì thế khi đến công ty, thấy trên bàn của Lâm Mặc có rất nhiều hoa, anh vô cùng ngạc nhiên. anh đó đúng sao? đúng là bác Vũ Trạch thích Lâm Mặc rồi. anh nhớ lại những lời anh đã nói với Sen hậu vũ trên chuyến bay đi quảng cáo trong lòng đóng băng, trời ơi, sao lại xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn như vậy, càng ngày càng nén năn ngại, mong rằng chuyện của Giang Hạo Vũ và Tô Án Nam có cơ hội để phát triển, nhưng Giang Hạo Vũ cũng chỉ coi tình đồng thoại là tinh đồng thoại mà thôi, anh không hề có ý định tiến xa hơn, có thể nói rằng trong lòng anh đã đầy ắp tình cảm đối với một người rồi, nên không còn chỗ trống cho người khác nữa. Anh không biết có nên kể điều mình biết Với xe hạ vũ không Trong tình yêu Hai người bọn họ Ai sẽ chịu luôn một bước Nếu hai người đều không chịu từ bỏ Thì phải làm thế nào Nhóm của họ chưa thành lập được hai năm Liệu có bị giải thể Ai đi đường đó không Có phải là vũ trạch tặng không Để phân giật cảm thấy vô cùng khó xử Không ngờ xe hạ vũ Lại hỏi tặng thần như thế Làm sao Anh biết Anh quên là đã nói với tôi Chuyện gì khi ở dưới lầu rồi sao Thật sự là quên mất Anh bị vấn đề này làm cho đầu óc lú lẫn nên quên mất lúc đi cùng Giang Hạ Vũ ở dưới tầng Anh đã kể cho Giang Hạ Vũ chuyện vũ trạch Sẽ tặng hoa cho một cô gái nào đó Lần này xong rồi Không muốn nói thì cũng lộn tẩy Tôi cũng vừa mới biết Người cậu ấy muốn tặng hoa là Lâm Mặt Ôi, anh anh không thể cũng cũng nói một hồi mà liễu vân dợp không tốt lên được tiếng nào ra chữ cũng sắc mặt sang hảo vũ không được tốt lắm không kiềm chế được anh qua sen nhìn về phía lâm mặt có vẻ như lâm mặt không có ý gì với cậu ấy liệu con dập đang uống nước diệt nhiên phun cả nước ra khỏi miệng anh ho sặc sụa và bực bỏ nhìn xe hạo vũ đáng tiếc là xe hạo vũ không nhìn anh ánh mắt anh vẫn không rời khỏi lâm mặt